Chương 10 Ngày vui qua mau Ở Mỹ mới được 2 tuần Hậu đã bắt đầu thấy chán Cái chán không do ngoại cảnh mang lại Mà do ở chính lòng Của Hậu Bởi những ngày chưa xuất ngoại Và những ngày nằm chờ ở trại bắt tan Hậu đã kỳ vọng nhiều quá Tưởng tượng nhiều quá Cho nên khi thực tế Không diễn ra đúng như Hậu Hình dung thì dĩ nhiên Hậu Dễ dàng thất vọng trả một giá quá đắt để đổi lấy cuộc sống tẻ nhạt như thế này ư nhiều lần hậu tự hỏi rồi một mình đứng trong khung cửa nhìn ra nao nao nhớ lại những kỷ niệm trùng trùng điệp điệp của quá khứ những ngày ăn nên làm ra tấp nập trên hẻ phố xôn xao trong quán cà phê nhộn nhịp vừa vui vừa kiếm tiền thoải mái bây giờ thì chỉ có nỗi cô đơn vây bủa chung quanh Đi ra đi vào mãi, mà vẫn thấy ngày dài bất tận. Hậu nhìn mình trong gương, thấy già hẳn đi. Những vết nhăn hai bên khóe mắt. Càng ngày càng hiện rõ. Nhắc hậu, số tuổi dở dang của mình. Sắp tới 40. Như người, đã lên thứ đỉnh dốc và bắt đầu tuột xuống. Vợ chồng phan buổi sáng, mở mắt. Đã ra đi mất. Chiều tối mới mò về Ăn chung bữa cơm Ngồi coi tivi một lúc Rồi phòng ai nấy ngủ Ngày này sang ngày khác Tuần tự diễn ra như những cái máy Cả Hiên bây giờ Cũng vắng nhà thường xuyên Khiến sự khoản hiu của cậu Tăng lên gấp bội Hậu thơ thẩn Vào ra bồn chồn Khó chịu như người bị giam lỏng Cố gắng lắm Vẫn không coi hết chọn một show tivi. Cuốn sách đàm thoại tiếng Anh vứt lăn lóc trên giường, mở ra đọc một vài dòng rồi lại quăng xuống. Thời gian thấy dài lê thê trong bốn bức tường trắng. Một buổi trưa ăn cơm xong chẳng biết làm gì. Hậu lý giấy bút, viết thư gửi về Việt Nam. Lúc mở vali tìm cuốn tập mang theo từ trại tạm cư Batan. mấy tấm ảnh chụp tình cờ rơi ra trước mặt hậu hậu cúi xuống nhặt lên và choáng váng nhìn lại khuôn mặt của kẻ thù hôm đội trời chung thẳng tâm cười cười đứng bên hậu và hiên trong ngày mới nhập trại lúc mà cả hai chị em còn đang hết lời ca ngợi nó hiền nó ngoan hậu xé vội bức ảnh quăng vào thùng rác nhưng cả Mấy tấm kế tiếp Cũng đều có mặt của nó Chỉ thay đổi khung cảnh Lúc Thì tại sân nhà thờ Khi Thì ở trường học Hoặc trước văn phòng hành tránh Hay Ngay trong bi lê Hậu không dám nhìn nữa Cầm cả sấp xé hết Nỗi ám ảnh Của những lần Bị nó giày vò. Hậu đã cố tình quên Từ ngày sang đây Bây giờ Lại bị Mấy bức hình Khơi dậy mãn liệt Làm hậu thấy ghê tởm muốn buồn nôn hậu đứng dậy bưng cái thùng rác nhỏ đang chứa những mảnh vụn dấu tích đớn đau cổ mang ra sân sau đổ hết vào cái thùng rác lớn để sáng mai người ta mang đi rồi hậu thở mạnh quay vào ngồi viết thư tiếp nhưng mới nắn được một vài dòng thì đã có tiếng điện thoại theo hậu đoán ngay là phan bởi phan Hay từ sở gọi về Thế nhưng đầu dây bên kia có một trọng. Đàn ông nghe quen quen Mà hậu chưa nhận ra ai Hello Anh Phan có nhà không Hậu đáp nhăn Thưa không Anh Phan đi làm rồi à? Đầu dây bên kia Như reo vui Ủa Chị Hảo phải không Em là Tâm đây Anh Phan nói bữa nay Anh ấy không đi làm mà anh nói em chờ ở nhà anh sẽ qua đón hậu sửng sốt cúp điện thoại rồi lặng người ngồi nhìn bức tường trắng đối diện hai bàn tay đặt trên đồi run run theo nhịp thở dồn dập hậu vừa sẽ hết hình chụp để xóa tan tàn tích của nó không ngờ nó bỗng hiện về như một bóng ma trong cơn ác mộng hậu nhắm mắt lại và chợt cảm thấy rần rợn như đang ngồi Một mình trong căn nhà hoang bỏ trống đã lâu Vừa lúc đó lại có tiếng chuông Hậu sạch bắn người Quay lại nhìn cái điện thoại Nhưng tiếng chuông vang lên lần thứ hai Thì hậu nhận ra Có người gọi cửa chứ không phải là tiếng phôn reo Hậu từ từ đứng dậy thở mạnh Bước ra cẩn thận Ngó qua cái lỗ nhỏ Rồi mới xoay, nắm, mở cửa Hiên, đang tươi cười, đứng bên cạnh gã đàn ông sáng nay, đến đón nàng. Đi thu video, gã gật đầu, chào hậu, rồi quay sang bảo Hiên bằng một giọng tự tin. Anh về nghe Hiên, sáng mai khoảng chừng 9 giờ, anh sẽ đến đón. Để trễ quá nắng gắt, thu hình khó có thể đẹp được. Xích lời. gã giơ tay chào hậu rồi quay ra mở cửa xe chui vào hiên nhìn nét mặt nhợt nhạt của hậu nửa đùa nửa thật hỏi chị trúng gió sao mà mặt mày thái mét vậy hậu không đáp lôi cánh tay em vào hẳn trong nhà khép cửa lại rồi mới hạ giọng nhớt nhác bảo thằng tâm ấy, nó vừa gọi điện thoại tao sợ quá hiên biến sắc quăng cái bóp và cái túi Đừng bộ đồ tắm xuống chân Giữa lối đi ưu tư hỏi lại Nó phone cho chị Nó ở đâu mà phone cho chị Mà sao nó biết số điện thoại nhà này Hậu không đáp vội Kéo tay em Rảo bước vào phòng riêng Từ nãy đến giờ Chị nóng lòng Chờ Hiên về Để kể Câu chuyện quan trọng này Quan hậu lúc này Thế gian dường như xa lạ cả Chỉ có mình Hiên Là cảm thông và gắn bó Vừa là đứa em gái Vừa là người bạn thân Có thể giải bày hết nỗi lòng Phan Tuy cũng là anh em gần Nhưng cái nhìn của người đi trước Và kẻ sang sau thường không giống nhau Càng nói nhiều Thì càng dễ gây bất đồng Với Phan còn vậy Huống chi là với Hảo Hậu còn giữ một khoảng cách tế nhị hơn Bởi dù sao Hảo Cũng là người ngoài Thương Hiên, khuyến khích Hiên, theo đuổi giấc mộng trở thành ca sĩ. Trong khi Hảo, vì cái nhìn thực tế rất ngứa mắt. Khi thấy Hiên không nghĩ đến việc đi học hoặc đi làm. Có lần, Hảo nói trong bữa cơm. Hát karaoke chơi chơi thì được, chứ muốn thành ca sĩ chuyên nghiệp thì giọng hát phải đặc biệt lắm mới hy vọng có tiếng. Trăm ngàn người. Mới có được một người Câu nói ấy làm hiền tức lắm Và vì tức Hiên lại càng Quyết chí theo đuổi Tự hẹn với lòng Là sẽ làm bất cứ ra nào Để thành công Cho Hảo mở mắt ra Bước vào phòng Hậu khép cửa lại Mặc dù chỉ biết Cả nhà đều đi vắng Hậu bảo Hiên Làm sao ta biết nó ở đâu Thật ra Là nó gọi điện thoại cho anh Phan chứ không phải là tao Nhưng mà Vừa nói Hậu vừa ngồi xuống mép giường Hiên Cũng tiến lại ngồi bên cạnh Nàng hất ngược mái tóc Chống hai tay ra phía sau Ngửa người một chút Và quay sang đăm đăm nhìn hậu Hậu tiếp Nó điện cho anh Phan Nhưng nó tưởng tao Là chị Hảo Nên nó nói chuyện thân mật lắm hiên chẩm ngâm một lúc rồi nói bâng quơ Sao nó dám gọi cho anh Phan Tưởng nó đi đâu rồi chứ Hóa ra nó vẫn quăn quẩn ở đây à Mà làm sao nó biết được cái số điện thoại của anh Phan nhỉ Hậu nhấn mạnh Thế mới nói Tao nghe cách nó nói tuyện Thì rõ ràng là nó Đã nói chuyện với anh Phan và bà Hảo nhiều lần rồi Anh Phan hẹn hôm nay Đến đón nó Đưa nó đi đâu đấy Nó chờ lâu quá không thấy Nên nó mới gọi qua Sau câu nói của hậu Cả hai Ngồi thử người ngẫm nghĩ Hiên vẫn chưa tin là câu chuyện có thật Nàng bày tỏ nỗi ngờ bực của mình Có đúng là nó ông chị? Hay là có người Khác quen anh Phan mà trùng tên? Hậu gắt Mày ngớ ngẩn vừa vừa thôi Nói chứ còn ai vào đây nữa Chính nó xưng tên mà Với lại cái giọng của nó tao còn lạ gì nữa Hiên không dám nói nữa Một lúc sau nàng đứng dậy Bước lại sau cánh cửa Lấy bộ quần áo Đang mặc dở để thay Nàng cởi chiếc quần jean Và áo thun Máng lên vắt Rồi Mặc bộ đồ vải theo Màu mỡ gà Mang từ Việt Nam Sang Bộ đồ mà hậu Cấm Hiên Mặc ở trại bắt tan vì nó mỏng manh và quá hấp dẫn khi chung sống với tâm rồi nàng trở lại chỗ cũ vừa băn khoăn vừa bực bội nhận xét mình đã tống nó đi rồi mà không ngờ anh phan lại vẫn quan hệ với nó mà lạ thật làm sao nó liên lạc được với anh phan nhỉ hậu lắc đầu thì chính tao cũng đang thắc mắc như vậy hiên thở dài chép miệng tự an ủi Nhưng mà thôi Miễn là nó không làm phiền gì Đến chị em mình nữa Thì mặc kệ nó Hậu nhíu mày cãi Không làm phiền Mà cũng như là làm phiền Tao không muốn nhìn đến mặt nó nữa Không muốn nghe giọng nói của nó Tao buồn nôn lắm Chỉ nghĩ đến nó thôi là tao muốn ói rồi Qua đến đây tưởng là đã yên thân Hóa ra là vẫn bị nó ám Tức thật Hiên nhìn chị thông cảm dù chẳng biết an nội cách nào chính nhiên cũng đâu có muốn nhìn thấy tâm chẳng những thế nàng còn muốn nó đi khỏi thành phố này để đừng ai biết nó từng là chồng của hiên dù chỉ là chồng trên giấy tờ im lặng một lúc hậu đổi đề tài hỏi em thế mày thu video đến đâu rồi hiên lắc đầu Đã thu được tí nào đâu Hậu ngạc nhiên Mấy bữa nay Ngày nào Cũng đi mà chưa thu là thế nào Em cũng chả biết Anh Jimmy bảo em là Thu ngoại cảnh Thì phải tìm địa điểm Mà ăn ý kỹ lắm Cảnh nào cũng chê là xấu Cứ lái xe đi lòng vòng mãi Tốn không biết bao nhiêu là xăng Bên này người ta làm việc cẩn thận thật Không như ở bên Việt Nam mình Hèn gì mà cuốn băng video nào cũng thấy đẹp Hậu không nói gì Chị Hỏi Chị để như mà hỏi Chứ thực tâm Giờ này Chị không đủ thanh thản Để nghĩ nhiều đến việc Hiên đi thu hình Mối bận tâm Đang đè nặng trong lòng Của hậu bây giờ Là thằng tâm Cái gai Mà chị tưởng Là đã nhổ ngay Khi Đặt chân tới phi trường San Francisco Không ngờ Nó lại tái xuất hiện Chị đứng dậy Và trước khi ra cửa bảo Hiên Liệu mà dục ông ấy thu cho xong Rồi để còn đi học Không bà Hảo lại nói cho Hiên gật đầu Anh ấy bảo là sáng mai sẽ bắt đầu Mà khi đã bắt đầu rồi Thì chỉ một ngày là xong Lâu Chỉ là lúc tìm địa điểm mà thôi Thật ra thì cái anh chàng Jimmy Tường Mà mấy hôm nay ngày nào Cũng đến chở Hiên đi Không phải là một tay chuyên nghiệp Trong lĩnh vực phi ảnh Cũng như trong giới ca nhạc Từ một người sống bằng Nghề quay phim đám cưới và giả tiệc Jimmy chỉ mới chuyển sang văn nghệ Khoảng nửa năm nay Vì thấy cái camera của mình Cũng rất dễ thu hút Các ca sĩ mầm non Cần nấc thang đầu tiên để tiến bước Nói một cách khác Đó là cái nghề mà chủ đích Chính là ham vui Chứ không nhắm nhiều vào lợi tức Đó cũng là cái nghề đã đẩy dần Jimmy đến quyết định ly dị bà vợ sau tám năm chung sống. Hiện giấy tờ chưa xong hoàn toàn, thế nhưng tạm thời vợ gã nuôi hai đứa con để gã trở thành độc thân, rong chơi với đời. Jimmy nhìn hiên gặp Hiên ở nhà fan cách đây hơn một tuần. Hôm đó là tối thứ bảy, Phan mở tiệc mừng chị em hậu mới qua. mời một số người quen đến dự và cùng hát karaoke nghe phan giới thiệu hiên và nghe chính hiên hát jimmy lập tức làm quen tự giới thiệu thân thế và ngỏ ý tình nguyện làm người dẫn đưa để hiên đạt được giấc mộng trở thành ca sĩ gã lô hiên xuống bếp tránh xa bớt tiếng nhạc đang vang lên rất lớn trong living room của phan gã kéo ghế cho Hiên ngồi ở bàn ăn, rồi bạn phong độ rất nhà nghề rút ngay trong túi áo vest tấm cạc visit đưa cho Hiên và giảng ngày trước khi chưa có video thì chỉ cần thu cassette hoặc cd là đủ bây giờ thì không như thế nữa video là con đường chính để lăng xe chỉ cần lên video một lần thôi kinh nghiệm bao nhiêu năm ở trong nghề Anh thấy Muốn giới thiệu một ca sĩ mới không khó Chỉ cần chọn đúng bài Và nhất là thu hình đẹp Thế là xong Em Chắc chắn một điều sẽ lên như diều Hiên mừng lắm Nhưng vẫn còn hơi băn khoăn Về giọng hát thì nàng rất tự tin Mà thu hình đẹp thì Cứ như lời Jimmy nói Là chắc gã đã thừa sức thực hiện Chỉ có một điều nàng muốn hát cho những trung tâm nổi tiếng Thì mới được nhiều người biết đến Chứ cái công ty Jimmy Production này Thì nàng chưa hề nghe ai nhắc đến bao giờ Từ lúc còn ở trong nước Cũng như hơn nửa năm Tại trại Bát Tàn, Hiên chỉ biết đến những cái tên quen thuộc Mà nàng ngưỡng mộ Như Paris by Night Đêm Sài Gòn Hollywood Night vân Và đó mới là những cái đích Mà nàng muốn nhắm đến Nàng cầm Tấm business card Của Jimmy lật qua lật lại Chú ý đến hàng chữ đậm nét In ở ngay chính giữa Jimmy Tường Producer Director Nàng Giả giặt hỏi gã Thế anh có quen với trung tâm trí Nga Asia không? Jimmy hơi thất vọng Nhưng vội khua tay Bốc ẩu Ồ oh, Cái đám đó là bạn của anh cả. Nhưng họ không có thì giờ. Lo cho ca sĩ mới đâu. Em mới qua. Chưa hiểu lối làm việc ở bên này. Mình phải tự thu hình. Rồi mang master tape. Đến cho họ. Insert vào băng của họ. Anh đã giới thiệu cả chục ca sĩ cho họ rồi. Chính họ. Đang nhờ anh mà. Hiên hồi hộp. Thế hôm nào anh đưa em lại thăm hai trung tâm đó nhé. Jimmy buồn lắm nhưng vẫn phải gật đầu và đáp lại bằng một giọng bình thản Được rồi. Thế nhưng trước hết mình phải tự thu hình đã. Đến gặp họ, tay không thì đến làm gì. Họ không tiếp đâu. Anh không muốn nói nhiều. Ngày mai anh sẽ đưa em lại studio của anh để em thấy cái cách làm việc professional của anh. Hiên để ý Thế luôn nói chuyện của Jimmy Cũng tương tự như Hải ở Bát Tan Lúc nào cũng toát ra một vẻ tự tin Thân mật, Dù mới gặp lần đầu Chỉ có một điều khác Là dụng ngữ của Jimmy bóng bẩy hơn Và nhất là Hay pha tiếng Anh vào câu nói của mình Dĩ nhiên dưới mắt của Jimmy Dưới mắt của Hiên Thì Jimmy thông thạo hơn Hải nhiều Bởi Jimmy là chủ một công ty thu hình sống ở Mỹ đã lâu, lại từng là đạo diễn lâu năm trong nghề. Hiên mừng thầm vì thấy số, số của mình lúc nào cũng gặp những người có khả năng sẵn sàng dịu dặn. Sáng hôm sau mới 9 giờ, Jimmy đã đem xe đến đón để tạo ra được một ấn tượng mạnh cho Hiên tin tưởng gã đưa nàng tới thẳng studio trước khi đi ăn sáng. Studio của Jimmy thật ra chỉ là một căn phòng trống trong khu thương mại đang xuống cấp do một người bạn của Jimmy thuê dài hạn để làm tiệm chụp hình cách đây mấy năm. Anh chàng này bây giờ đã về Việt Nam nhường lại cho Jimmy vì chưa hết hạn hợp đồng. Trên danh nghĩa thì Jimmy mướn lại của chủ cũ, thế nhưng trên thực tế gã không mất một đồng bạc nào bởi vì cái thằng bạn cho gã thuê lại đó. đã lấy vợ bé ở sài gòn và không dám vác mặt về cali để đối diện với bà vợ cả cùng bốn đứa con nữa jimmy dọn vào tuy chỉ trang bị có hai cái camera cổ lỗ vài ngọn đèn gắn trên trần mấy tấm phông cũ và hai cái màn ảnh tv monitor đặt trên kệ gỗ ở góc nhà thế nhưng đối với hiên Là người vừa đặt chân đến Mỹ Ngay cả những người đã ở hải ngoại lâu năm Nhưng không sinh hoạt Trong giới truyền thông Thì máy móc của Jimmy Vẫn làm cho họ nể phục Vì tưởng là vĩ đại về mặt kỹ thuật Jimmy Mở Hai lớp khóa đầy cửa Chạy vội vào để tắt ở lam Rồi mới trở ra mời Hiên Bước vào gã phân trần Chỗ này ăn làm tạm thôi Tăng xây studio ở downtown, trang bị toàn máy móc hiện đại nhất nhập cả trực tiếp từ Nhật. Độ nửa năm nữa thì xong. Làm gì thì làm. Thời buổi này, phải có đi tu với Beckham thì mới thu được hình đẹp. Những chữ chuyên môn mà Jimmy vừa phun ra, dĩ nhiên Hiên không hiểu gì. Nên chỉ yên lặng bước theo gã. Gã chỉ một cái ghế sát tường Mời Hiên ngồi Rồi móc gói thuốc Rút ra một điếu nhưng không hút Jimmy Bật hết đèn trong phòng thu rực sáng Lưỡng thững đi tới đi lui Làm bộ ngắm nghía Và đăm chiêu suy nghĩ một lúc Rồi mới nghiêm trọng bảo Hiên Ồ oh, anh có idea rồi Thôi mình đi ăn sáng Rồi tính sau Làm director Quan trọng nhất là phải có nhiều idea mới Hiên đưa mắt nhìn quanh Nàng để ý thấy ở cuối phòng Có một cái giường gỗ rất lạ mắt Kiểu giường cổ Mà nàng thường thấy trong những cuốn phim Lấy bối cảnh Hoàng gia Tây Phương vài thế kỷ trước Trong phòng thâu Sao lại có cả giường Hiên tự hỏi Nhưng không dám nói ra ý nghĩ ấy Nàng hỏi Jimmy Anh mở phòng thu này lâu chưa Chắc anh đã lăng xê nhiều ca sĩ lắm rồi à Jimmy gật đầu Anh làm đây lâu lắm rồi Khánh Hà, Ý Lan, tuần nào mà chả thu hình ở đây Hầu hết các ca sĩ thượng thẳng Đều có mặt tại studio của anh Còn ca sĩ mầm non thì Khỏi nói Biết bao nhiêu cô lay up Nhưng anh kén lắm Không phải gặp ai anh cũng lăng xê Im lặng một lúc Jimmy Bỗng đập tay vào đùi Rồi lắc lắc cái đầu Mày quá Em nhắc anh mới nhớ. Gã vừa thỏ tay vào túi áo vest, tìm cuốn sổ điện thoại vừa lầm bẩm nói. Để xem. Bao nhiêu ca sĩ búc phòng thu của an tuần này? Anh sẽ cancel hết. Chích lời. Gã bước lại góc nhà, nhấc ống điện thoại, gắn lên tường và nhăn nhẹn bấm số. Gã đứng tựa vai vào vách một chân bắt chéo. Sang bên kia, kẹp, Ông nghe bào cổ Để đốt thuốc rồi reo lên Ô, Hương Lan hả? Jimmy đây Anh phone để xin lỗi em Anh hẹn với em thu hình trưa nay Thế nhưng có chuyện bất ngờ Giờ là tuần sau nhé Thật mà Cô em anh mới ở Việt Nam qua Em thông cảm vậy Tuần sau ăn hứa chắc Bận đến đâu thì tuần sau Cũng phải thu cho em Ok, bye Và cứ như thế bằng giọng rất thân mật gã hỏi gọi cho mấy người nữa toàn là những ca sĩ có tên tuổi để yêu cầu hoãn lại vì phải dành thì giờ cho Hiên những cú điện thoại tưởng tượng ấy làm Hiên cảm động lắm nàng mới qua mọi thứ sinh hoạt chung quanh đều quá mới quá lạ làm đầu óc bị choáng ngợp không nghĩ ra được một điều đơn giản làu hết các ca sĩ đều định cư ở dưới Nam Cali nơi có rất nhiều studio việc gì phải mò lên tận đây để nhờ jimmy thu hình jimmy gác điện thoại lên tường hớn hở quay lại rủ hiên đi ăn sáng thế rồi cả ngày hôm ấy và liên tiếp mấy ngày hôm sau jimmy cứ lái xe đưa hiên đi lung tung khắp nơi lên núi xuống biển ra sa mạc ghé những thành phố xa xăm lả mắt mỗi chỗ gã dừng lại một lúc ngắm nhìn cản vật rồi lại đi tiếp tiền xăng tiền ăn tiền tiêu vặt đã chi ra khá nhiều nhưng Jimmy yêu đời lắm nói cười luôn miệng như vừa sống lại lứa tuổi đôi mươi gã dẫn hiên và những quán ăn đông đồng hương vẫy tay chào người này bắt tay người kia vừa đã hiên thấy gã quảng giao vừa để ngầm khoe với thiên hạ là gã đã có người đẹp mới đi bên cạnh ngay khi Chưa xong thủ tục ly dị Về phần hiến Đi mãi Ăn mãi Cũng làm Nàng sốt ruột Nàng than với gã ừ, Em đâu có ngờ được cái việc thu video lại mất thì giờ như vậy Jimmy cười nhấn mạnh Nếu mà chỉ thu Đại khái cho có Thì nửa giờ xong Nhưng anh không làm như vậy được Mất tiếng ăn hết Nhất là đưa em lên lần đầu Phải làm sao cho xứng đáng Người Mỹ Người ta Có nói một câu You don't have A second chance For the first impression Video Là con dao hai lưỡi Hoặc đưa người ta lên đài dân vọng Hoặc giết người ta Và tất cả Chỉ ăn thua Ở lần xuất hiện đầu tiên Nếu lần đầu mà hỏng Là không còn Second chance nữa Anh muốn bảo đảm Sự thành công cho em Nên anh đã phải mất thì giờ Làm kỹ Em chỉ khó kiên nhẫn một chút Đừng nóng Hiên gật đầu cảm phục Và đáp Em có nóng lòng đâu Nhưng thấy anh tốn thì giờ quá Jimmy xua tay Không sao Miễn đã đạt được mục đích Em sẽ nổi tiếng trong nháy mắt Anh cam đoan như vậy Sau lời giải thích của Jimmy Hiên hiểu ra Lòng thanh thản hơn Ngày ngày thức giấc, trang điểm Và đi theo gã Loan quan khắp phố phường Hoặc tham quan thắng cảnh ở ngoại ô Buổi tối về Gã lại mời Hiên ghé lại nhà Mở những cuốn video ca nhạc Nổi tiếng ở hải ngoại cho Hiên xem Và giảng giải tỉ mỉ Về mặt kỹ thuật Để chứng tỏ khả năng chuyên môn thâm hậu của mình Thường thì Jimmy Không giữ Hiên lâu Trễ lắm là khoảng 10 giờ Dù Hiên chưa kịp nhắc Gã cũng đã dục Hiên đứng dậy Ra xe để gã đưa về Vì sợ hậu ở nhà mong ngóng Người khôn ngoan Không bao giờ vồ vập Vội vã Sang đến ngày thứ năm Jimmy mới đưa Hiên trở lại studio Gọi người đến trang điểm Để nàng Thu thử một đoạn gã bảo ăn cần về test Về make up Và lining Chọn góc cạnh nào Mà em ấy, ăn ẩn nhất, chẳng hạn có anh ca sĩ, chỉ lấy được white shot hoặc medium shot thôi, chứ không thể close up được. ăn nghiên cứu trước, thì lúc thu thật vừa đỡ mất thì giờ, mà cũng để đảm bảo chất lượng. Hiên gật đầu đồng ý, mặc dù nhiều chữ tiếng Anh Jimmy nói, nàng không hiểu chọn nghĩa, nàng chỉ biết rằng giờ này, nàng... Có thể đặt trọn niềm tin Vào đôi mắt nghệ thuật của Jimmy Người sẽ đưa nàng Đến đỉnh cao danh vọng Mà nàng mơ ước Đoạn phim đầu tiên Mà Hiên Sẽ thu thử Là cảnh nàng Mặc đồ ngủ Ở trên giường Áo ngủ Và ngay cả quần lót Jimmy đã mua sẵn Hiên chỉ việc mặc vào Rồi bắt đầu Nhìn cái áo ngủ trắng Mong manh Chỉ có hai sợi dây đeo trên vai Hiên tỏ ý ngần ngại không muốn mặc nàng cứ đứng tần ngần ở cửa vê hết nhìn cái áo đang cầm trên tay lại ngước mắt nhìn jimmy thay cho một lời từ khước jimmy vội tươi cười đỡ lấy cái áo ngủ máng lên trên tường rồi bảo ở quên để ăn cho em coi cái này gã chạy ra xe lấy tờ báo khổ lớn mang vào mở ra và trao cho Hiên. thì em cứ quay qua cho biết. gã kéo cái ghế lại cho Hiên ngồi. tạm ngưng công việc, dành mấy phút để Hiên đọc bài báo viết về thân thế và sự nghiệp của gã. bức hình chụp gã lớn chiếm một phần ba trang. Jimmy đứng sau camera, đầu đội nón lưỡi chai, có ghi rõ dòng chữ director. bên cạnh đó là cái tựa để hấp dẫn. Đạo diễn Jimmy Tường Một hứa hẹn lớn Của nền điện ảnh hải ngoại Tiếp theo là những lời tân bốc Sử dụng Tối đa Mọi từ ngữ đau to bứa lớn Để xưng tụng tài năng Có một không hai của Jimmy Mà tác giả gọi là Của cách mạng táo bạo trước ống Kiến Jimmy Muốn hiên đọc bài báo này Để càng tăng thêm phần tin tưởng ở gã Và đừng bao giờ có ý nghĩ Là gã lợi dụng Chở hiên Coi xong Jimmy Với hứng hờ Phụ đề thêm Báo chí họ biết về anh thì nhiều lắm Nhưng ăn quăng đi hết Vì anh không để ý đến những chuyện Lặt vặt Chỉ có mỗi cái tờ này Anh vứt trong xe Lúc nào Mà anh cũng không nhớ Lúc nãy ngồi chờ em Cần một cái gì đó để đọc Tình cờ mở cốp xe ra Thì anh thấy nó Đối với anh Chủ yếu là làm nghệ thuật Chứ đâu có phải là cầu danh. Vừa nói, gã vừa vói tay, lấy cái áo ngủ trao lại cho Hiên, như một động tác tự nhiên để nàng khỏi ngần ngại, rồi gã bước ra sân, đứng út thuốc, chờ Hiên vào washroom thay đồ. Thật ra, bài báo Hiên vừa đọc là công trình tiêm ốc của chính Jimmy, một bút hiệu khác để tung hô chính mình. Gã tốn mấy ngày. Viết tới viết lui nhờ người sửa chữa cho thật đắc ý Rồi cuối cùng mới nắn máy trên computer dao sẵn Và mang đi tìm người phụ trách trang văn nghệ của tờ báo hàng tuần tại địa phương Ông ký giả này vốn dễ tính để nặng lòng với nghệ sĩ Cho nên giá biểu của ông tương đối nhẹ nhàng Giới thiệu một cuốn video hay Một CD mới Thông thường chỉ cần một bữa nhậu hay một chầu cà phê là đủ Riêng trường hợp của Jimmy thì có hơi đặc biệt một chút, bởi Jimmy đòi ông dành nguyên cho cả một trang. Huống chi ông biết Jimmy vừa từ bỏ nghề quay phim đám cưới đám ma để bước sang sàn quay ca nhạc, cần phải đánh mạnh trong bước đầu, cho nên sự đãi đẳng của Jimmy cũng phải khác người một chút. Ông gợi ý đòi một chậu tắm hơi xả xui tại phố tàu San Francisco, Và Jimmy đành phải bóp bụng chiều ý Chỉ xin ông Ghi thêm dưới bức hình Chụp một dòng chú thích ngắn Đạo diễn Jimmy Tưởng Tốt nghiệp trường điện ảnh Tokyo Và tu nghiệp tại Hollywood Ông ký giả dạ dặt đưa mắt nhìn Jimmy Có quá đáng lắm không? Rồi người ta khám phá ra Ông không đi học ngày nào thì hơi kỳ Jimmy ngoẻo đầu phân bua Ông cứ để như vậy cho tôi Đứa nào nó chạy sang đến tận Nhật Để mà điều tra <cười> Thế là hai bên thỏa thuận Và dẫn nhau đi giải sau Với những cô gái tàu Nhập cảnh lậu Hẳn ngày tại Chinatown San Francisco Hôm sau Bài báo lên khuôn Để kịp phát hành vào ngày cuối tuần Hình đã thay xong áo ngủ Ngựa ngủ Đẩy cửa phòng tắm bước ra Jimmy chỉ liếc mắt sơ qua Làm như không chú ý Tiến lại sau camera và giải thích Khi bước sang kỷ nguyên video Thì giọng ca không phải là yếu tố quyết định nữa đâu Mà diễn xuất mới thật quan trọng Không diễn xuất được Thì không thể thành công Em nóng thử một vài cảnh Ăn thu hình Rồi em coi lại Chính em sẽ nhận ra những ưu điểm Hoặc khuyết điểm của chính mình Hiên trần chừ một lúc rồi đàn phải làm theo lời chỉ dẫn của jimmy gã gật gù hài lòng thiết kế phòng thu tốn khá nhiều tiền mà sinh hoạt văn nghệ cộng đồng thì ẻo uột chả biết bao giờ mới gỡ lại vốn cái phần thưởng đền bù cho jimmy chỉ là những phút gỡ gạc như thế này thôi nếu cô gái nào cũng đòi ăn mặc kín đáo thì jimmy dẹp tiệm từ lâu rồi cũng may là studio không có ai ngoại trừ mình gã Đứng, quỳ, nằm, bò Ngồi, bò ngang, bò dọc Lúc thì tỏ ra mời gọi Lúc thì làm bộ rã rời Nói chung, mọi động tác Jimmy đều cho Hiên thu qua Và luôn miệng khen ngợi để động viên nàng Trong tiếng nhạc kích thích Và giữa những lời cổ vũ nồng nhiệt của Jimmy Hiên xuất thần trước ống kính Tưởng chừng đã quên hết mọi sự chung quanh trong giới điện ảnh và kịch nghệ, thưởng vẫn có những người say nghề như vậy, bước lên sân khấu là như nhập đồng, đặt hết tâm hồn của mình vào vai trò được giao phó. Chính nhờ vậy, sức thể hiện của họ mới đạt tới mức cao và được khán giả nhớ mãi. Hiên đang ở trong trường hợp đó. Dù rằng nàng chưa diễn xuất bao giờ, Jimmy ngây người nhìn Hiên Trong chiếc áo ngủ khêu gợi, đôi khi có cảm tưởng rằng trời xin nàng để làm tài tử. Thỉnh thoảng Jimmy bỏ camera, cầm hộp mỹ phẩm chạy lại, xoa lên mặt, lên cổ và cả lên ngực nàng Một lớp bột phấn mỏng để thấm những giọt mồ hôi loan loáng trước mấy ngọn đèn pha tỏa sức nóng hừng hực. Những đụng chạm ngắn ngủi ấy đủ làm cho Jimmy ngây ngất, thả hồn theo trí tưởng. Hình dung ra một ngày gần đây Hiên sẽ trở thành người yêu của mình Tuy vậy Cũng có những cảnh ở hang quá Chẳng hạn Kéo cái áo trễ hẳn Một bên vai Để lộ cả một đầu vú Trước mặt Jimmy Hoặc lúc Jimmy bảo nàng Nằm úp chồng mông lên Mà chỉ mặc Một cái quần slip thật nhỏ Hiên nhất định không bằng lòng Thì Jimmy vội cười thông cảm và cho đổi động tác ngay, gã nói. Thì cũng tùy em. Nhưng em đừng có hiểu lầm. Anh chỉ nhìn dưới khía cạnh nghệ thuật, chứ không phải là khai thác thị hiếu của khán giả. Có những bài hát đòi hỏi phải diễn đả tới mức táo bạo như thế, hoặc hơn thế nữa, mình cũng vẫn phải làm, nếu muốn tiến đến trình độ chuyên môn. Những tả tử nổi tiếng nhất của Mỹ như The Nemours, Đóng phim quả thân là chuyện thường. Anh cũng muốn về sau Sẽ đưa em sang lãnh vực điện ảnh Chứ không phải chỉ dừng Trong việc đứng hát trên sân khấu Ngôn ngữ điện ảnh Nó có sức diễn tả sâu xa hơn Ca nhạc rất nhiều Nào, bây giờ anh thu lại Em đứng dưới đất Một chân gác lên giường Quay nghiêng một chút Hất mái tóc về phía sau Kéo cái áo lên cao một chút nữa Chút nữa, chút nữa Ồ, oh, ok, 3, 2, 1, action! Sau nửa ngày làm việc, Jimmy thu được khá nhiều hình ảnh của Hiên Trong đủ mọi góc cạnh Nói chung, những gì liên quan đến cái giường Thì Jimmy rất thừa kinh nghiệm Gã mở băng cho Hiên coi lại một đoạn Rồi đưa nàng đi ăn tối và chở nàng về Sáng nay, Jimmy lại tới đón sớm Đưa Hiên đi sắm một bộ áo tắm để ngày mai đem nhau ra bãi biển. Gã chiếu cho Hiên coi một vài đoạn trong show Baywatch chỉ cho nàng những kiểu may lô rất hấp dẫn của các kiểu nữ trên màn ảnh rồi đề nghị Hiên chọn kiểu nào nàng thích nhất. Hien phân vân một lúc rồi quyết định lựa màu trắng. Jimmy gật đầu cười. Em mà mặc màu trắng thì nhất Chính anh cũng đang đề nghị với em, mà chưa kịp nói thì em lại chọn đúng ý của anh. Rồi gã trở Hiên về vì chiều nay, gã có một cái hẹn phải đi gặp luật sư để lo cho xong vụ di ly dị với người vợ trước. Hiên về sớm, hậu mừng lắm. Cả tuần nay cứ vò võ một mình từ sáng đến tối. Những chuyện cần nói với vợ chồng Phan thì đã nói hết cả rồi. Hậu cần có Hiên bên cạnh để tâm sự như một thói quen gắn bó từ cả chục năm nay. Hậu sang nhà bếp lấy nước uống rồi trở lại phòng. Lên giường nằm. Hậu muốn than với em một vài câu về cuộc sống chán phèo hiện tại nhưng lại không dám nói ra. Bởi lúc ở trại bắt tan, chính Hậu là người chủ trương giá nào cũng phải đi Mỹ. Cho dù Hiên nhiều lần phẫn nộ về thằng tâm và đòi quay lại Việt Nam. Và vì càng chán cuộc sống tẻ nhạt nơi xứ người, hậu lại càng hối hận, đã chấp nhận để thẳng tâm hành hạ. Ngoài sân, có tiếng xe, chạy vào. Hiên nhìn qua cửa sổ, thấy phan, vừa dừng lại tắt máy, nàng vội tắt nhạc đi, và bước nhanh ra cửa. Ủa, bữa nay em về sớm thế? Hiên khép cửa và đáp. Vâng, em cũng vừa mới về. Anh Jimmy có việc Hẹn em sáng mai Hai người vào bếp Hiên ngồi xuống bàn ăn Phan mở tủ lạnh Tới bia ra uống ăn tu một hớp lớn rồi hỏi Hậu đâu? Chị đang ngủ Lưỡng lự một chút Hiên ngước nhìn Phan và nói Thằng Tâm nó vừa điện thoại kiếm anh Nghe chị hậu bảo là anh có hẹn với nó Em tưởng nó đi đâu rồi Hóa ra nó vẫn ở quan quẩn đây. Như vậy là chắc nó vẫn gặp anh. Giọng nói của Hiên không được bình tĩnh lắm. Khiến Phan thế cần phải giải thích. Phan kéo ghế ngồi, đặt lon bia lên bàn. Nghiêm mặt nói. Em hỏi thì anh mới nói. Đúng. Anh vẫn thường liên lạc với nó. Nói đúng ra thì chính anh đang gửi nó bên nhà một người bạn. Anh Tuân. Chắc em còn nhớ chứ. Hôm thứ bảy vừa rồi có sang ăn cơm nhà mình đó. Anh nghĩ dù sao đi nữa thì nhờ nó hậu với em mới sang được bên này. Lúc ăn mà ký đơn bảo lãnh, có cả nó đi chung với hậu và em. Cho nên anh thấy có một phần trách nhiệm nào đó. Mà anh thấy nó cũng hiền. Đâu có làm gì phiền đến em. Hiên lặng người ngồi yên trong giây lát. Nàng tức nghẹn Như có tảng đá vừa đè lên ngực Bao nhiêu kỷ niệm nắng cay Ở bát tan ùa về Diễn ra tuần tự trong trí nàng Như chuyện vừa xảy ra hôm qua Những đòi hỏi tiền bạc quá quắt của nó Những cơn cuồng vọng xác thịt Thúc đẩy Nó xé quần áo của Hiên Khiến nàng suýt đâm chết nó Và nhất là Vài ba tuần lễ cuối cùng Nó đã công khai hãm hiếp hậu nhiều lần Hiên run run đáp Nó không hiền gì ăn tưởng đâu Anh đừng lầm Phan cười nhẹ Ra vẻ thấu đáo tâm trạng của Hiên Anh biết Em muốn cắt đứt mọi quan hệ với nó Để bắt đầu cuộc đời mới Để đừng cho ai biết nó là chồng của em Em cứ yên tâm đi Chính nó cũng hiểu điều đó mà Nó là đứa rất biết điều Đâu có quấy ra gì em Đi theo diện con lai làm hôn thú giả là chuyện thường Người ta thông cảm Hiên bực mình ngắt lời Không phải như thế Nếu nó là người tử tế Thì chị Hậu với em sẵn sàng Sống chung với nó một nhà cũng được Không là chồng thì là bạn Là người quen Chúng em đâu có phải là hạng người vô ơn Thế nhưng Nó là thằng khốn nạn Phan lại cười nhạt Và đưa ra một nhận xét tàn nhẫn hơn Em mới sang đây có mấy ngày Đã kẻ đưa người đón Cho nên Em lại càng muốn người ta Đừng biết đến quá khứ của em chứ gì Hiền trợn mắt đến gắt Em có quá khứ gì mà phải giấu Mua con lai like, Đã đi nước ngoài Chuyện ấy xảy ra nhanh nhãn Có gì mà xấu đâu mà cần che đậy Anh mới phải nói chuyện ngược đời Chị Hậu với em Bỏ nó Mà anh lại đi rước nó về Lo cho nó Anh làm như vậy thì cũng chẳng khác nào Tát vào mặt chúng em rồi còn gì dứt lời Hiên đứng dậy Vùng vằng bỏ vào phòng